Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấy, từ trước đến giờ Con chưa từng thấy tấm vải nào đẹp như vậy Một giọng nói đánh thép vang lên Bỏ nó xuống Mọi người đều giật mình Nhìn bà lão ở góc phòng Không ngờ bà lại tiếp tục hét lên Bỏ nó xuống ngay Bỏ tấm vải xuống cho mẹ Ông chủ hồ vội vàng hỏi Tại sao Bà lão đột nhiên ngừng đầu Lộ ra một bộ mặt nhăn nheo đầy hận thù Với đôi mắt chóng giã Ánh mắt của bà như da lạnh trả lại cho họ. Bốn người sợ quá đứng tụm vào một góc. Bà già quả nhiên rất đáng sợ. Ông chủ hổn nghẹn ngào nói: "Mẹ à, mẹ mẹ mẹ không nhìn được, mẹ không biết là tấm vải này đẹp đến mức nào đâu. Chất liệu này có thể nói là độc nhất vô nhị, chỉ cần vào tay con, con sẽ biến nó thành bộ y phục đẹp nhất. Mẹ à, để con nhận tấm vải này đi." Bà già gằn giọng, nhắc lại từng chữ. "Bỏ nó xuống." trả lại cho họ đi. Bà vừa nói vừa mò mẫm từng bước vào phòng trong. Ông chủ hồ ngắc ngứ. "Hay từ trước tới giờ mẹ tôi chưa bao giờ ra đây, cũng chưa bao giờ can thiệp vào việc làm của tôi. Hôm nay không biết tại sao lại thế, lạ thật." Ok, các bạn chia sẻ nhiều hơn đi ạ. <cười> Các bạn chia sẻ nhiều đi ạ. Đâu có đâu. Ờ có bị lag không các bạn? Có bị lag không ạ? Các bạn thấy có bị lag không? lag lắm ạ. Anh hỏi lại là các bạn có thấy bị lag không ạ? <cười> ok, không lag, anh kể tiếp. Các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa giúp anh đi ạ. Ờ phát dàn đoạn đúng rồi, mạng lúc này nó bị đờ đó. Bạn này nó bị đờ á, bạn nghe anh nó bị đờ đó. Ừ. Nhưng nghe được tiếng là được nhé các bạn nhá, nghe tiếng là được rồi, không cần nhìn mặt anh nó anh xấu trai mà. Ok, các bạn chia sẻ giúp anh. Anh đọc tiếp chương 3. À. Chương 3, tìm mèo. Đường thi thi trả tiền thủ lao cao hơn, nhưng ông chủ hộ vẫn từ chối. Bên ngoài, họ lái xe về nhà, không ai nói năng gì, tự thấy thật xủi sẻo. <cười> Tân Cẩm xuống xe trước nhà, đứng trên đường cái, cô chợt nhớ tới Hắc Bạo. Cô nghĩ nó chơi chán ở ngoài rồi cũng chạy về nhà thôi. Có lẽ nó đang ở xung quanh đâu đây. Thế là cô xách cái làn đựng mèo màu xanh da trời, miệng kêu meo meo, cô lật các thùng rác bên đường để tìm kiếm, dáng vẻ như người thất tình vậy. Đúng lúc cô đang chăm chú tìm kiếm thì thấy xuất hiện một đôi giày trắng sáng cứ lắc lư theo nhịp 1 2 1 2 trước mắt. Cô ngẩng đầu lên xem cái người đàn ông đang nhịp 1 2 đó, gã đang nhìn đám đuôi. Tần Cẩm liếc gã nhịp 2 2 đó, gã đang nhìn cô. Tần mèo con, đúng không? Tần Cẩm đỡ người, cô đang như nhớ lại ác mộng thời thơ ấu. Đã rất lâu không ai gọi cô bằng cái tên này. Lúc nhỏ cô rất thích mèo, cả ngày nói chuyện với chúng. Từ đó tới khi trưởng thành Cô bị người ta gắn cho biệt hiệu Tần mèo con Sau này cô cảm thấy biệt hiệu đó Thật nhục nhã Mèo con, mèo con Cô không muốn người khác động vào nỗi đau của mình Nó nhắc cô nhớ ra Mình là đứa dậy thì chậm Nghĩ tới đây cô liền ưỡn ngực Hỏi sẵn Anh là ai Cái gã nhịp hai hai Vội vút tóc ra đằng sau đáp Anh là ai ấy à Em nhìn kỹ lại xem đã nhớ ra chưa Tần Cẩm nhìn gã một lần nữa, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, gã thật lỗ bịch. Công bằng mà nói, nếu tách riêng từng phần trên khuôn mặt thì gã cũng khá đẹp trai, nhưng khi ghép các bộ phận lại với nhau thì thật khó coi. Quần áo của gã xem ra rất đẹp, nhưng khi khoác lên người thì trông chẳng khác gì mớ rẻ lau. Bắp dáng cao to, nhưng Tần Cẩm cho rằng là loại mù si tướng trì phát triển. Tại sao mình lại có cảm giác với gã, cái loại đàn ông nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net